Lúc Tà Tinh bước ra Khi Nghì đang sửa vào một tảng đá lớn Tà Tinh thấy cô ta đã không còn sức lực Cũng biết cô ta trung độc rất nặng Lập tức cống cô lên Có lẽ Khi Nghì cũng biết Nếu Tà Tinh không cống Thì mình cũng không thể tự đi lại Nên im lặng Không phản khắc gì Bây giờ ta được cô đến Tây Mát Thành Phòng ngoài có một chiếc xe ngựa Chắc giờ vẫn còn ở đó Bây giờ trời cũng vừa mới sáng Ta tinh nghĩ rằng xe ngừa vẫn còn ở đó Không được vào thành Kinh y cắn răng nói Tại sao Ta tinh không hiểu phải Ở lại trong núi không phải là đợi chết sao Kinh y nói Vịnh ta đang bị truy sát Quan trọng là Độc của ta Chỉ còn 11 ngày nữa Thì sẽ công tâm Đợi chút Cô nói là cô chỉ còn 11 ngày Ta tin xem vào câu nói của Khinh Y Cậu không quan tâm chuyện Khinh Y bị truy sát Cậu bị người khác truy sát Đâu phải chỉ một hai lần Vẫn còn sống sợ sở đấy thôi Đúng rồi Loại độc này tên là thập thất nương Sau khi trung độc Nội tàng sẽ bị độc hành hạ Vô cùng đau khổ Đến ngày thứ 17 Sẽ bị độc công tâm mà chết Đây là loại độc rất đáng sợ Người thường không thể nào giải được Khenny không hề xấu tạ tinh Tạ tinh nói Vậy hôm qua ta giúp cô hút độc Không phải là công cốc rồi sao Thì không hiểu cái gì là công cốc Nhưng Khenny hiểu được ý của tạ tinh Mặt đỏ lên um, Cũng không phải là công cốc Ít ra thì vết thương không còn đau nữa Chỉ là cách làm ngày hôm qua của người rất nguy hiểm Nếu lỡ trung độc Dù có một ít thôi Cũng sẽ thâm sần vào máu Thuốc trên môi của ta là cô đổ lên sao Vậy sao cô không dùng Ta tình bây giờ mới biết Cô đã cứu mình một lần nữa Khi nghĩ gật đầu Thuốc bột của ta Chỉ có thể chữa các loại độc nhẹ Nhưng một khi đã thấm vào máu Thì khó có thể giải trừ Chỉ có thể kéo dài thời gian Thêm mấy ngày thôi Ta tình cũng không biết phải nói gì Không ngờ có loại độc đáng sợ như thế Lại hỏi Vậy cô biết cách giải không? Ừm cũng không hẳn Nếu như ta về sư môn Thì có thể giải độc Đối với sư phụ ta mà nói Chuyện này rất đơn giản Khi nghi thảo giải Muốn một mình Về sư môn là chuyện không thể nào Đường về rất xa Nếu phải đi mất 10 ngày Nếu không thì cô đã về rồi Sư môn Ở đây không lẽ có môn phái sao? Tạ Tinh yên lặng một lúc Người không cần lo Ta cũng không để tâm đến loại độc này đâu Khi Nhi nghĩ rằng ta Tinh đang lo cho mình Khi Nhi mới 19 tuổi Mà suy nghĩ phong khoáng lạc quan Tùy ta tình có lo lắng Nhưng không nhiều như Khi nghi nghĩ Chủ yếu là Cô đã từng cứu cậu Và cậu cũng từng cứu cô Điều lòng cậu lo lắng ở đây là Ở đây có môn phái Nếu như có môn phái thì cũng sẽ có những thứ không rõ ràng. Nghĩ đến chuyện Kinh Y dùng nội công để ép độc tố, Tạ Tinh rơi vào im lặng. Cuối cùng, Cung đã đi đến chỗ xe ngựa. Quả nhiên, chiếc xe ngựa vẫn còn, trên xe còn có một ít đồ ăn. Tạ Tinh và khinh Y ăn một chút, nhưng tâm trạng của cậu lúc này hoàn toàn không tốt. Ngươi làm sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui thế? Kinh Y và Tạ Tinh... Tuy ở cùng nhau không lâu Nhưng cô biết Tạ Tinh là người phóng khoáng Thấy cậu không nói chuyện Liền chủ động hỏi Tạ Tinh đặt Kinh Y lên xe ngựa rồi hỏi Cô thuộc một phái nào Vân Hà Tông Kinh Nghi nói ra Do rằng Tạ Tinh không hiểu Tuy biết đây là cầu thần đại lục Nhưng mà một phái Kinh Y nói ra Tạ Tinh cũng chưa nghe bao giờ Không phải là Thiêu Lâm Võ Đang Cũng không phải là Nga Mi sao Lúc trước, Tiểu Cầu cũng khó nói Người vợ chưa cưới của Tạ Khê Cũng là người của một môn phái nào đó Không lẽ môn phái cũng có nội công Chuyện này nghe ra thật là thần kỳ Nội công của Trung Quốc là tu luyện Hình như phải nhiều năm khổ luyện mới có được Còn cô gái này mới có 19 tuổi Sao có thể tu luyện nội công Tuy rất muốn hỏi Nhưng hỏi về chuyện tu luyện của người khác Thì cũng không hay cho lắm Đang ngồi yên vị Đã Tinh bắt đầu đánh xe Hình như người muốn hỏi gì đó Sao lại không hỏi Thế Tà Tinh nhiều nghi hoặc Khi Nhi có chút kỳ quái Chủ động hỏi Vậy chuyện của Sư Môn Cũng có thể hỏi sao Tà Tinh quay đầu lại nói Khi Nhi cười một tiếng Đương nhiên là có thể chứ Đây cũng không phải là bí mật gì Với lại người biết đến Vân Hà Tông rất nhiều Tà tình thấy không phải là bí mật Nhi lại cũng đúng Có thể quy định ở đây khác với trái đất Cô tu luyện nội công phải không? Nội công? Nội công là gì? Kinh nghi ngỡ người nhìn tạ tinh Hình như đã hiểu và trả lời Chúng ta tu luyện tinh quyết Tinh quyết Tạ tinh nghi hoặc Thay biểu cảm trên mặt tạ tinh Kinh nghi hiểu ngay Người trước mặt cô là người bình thường Tuy không muốn nói mấy chuyện này cho người bình thường biết Nhưng cuối cùng cũng nói một chút Các môn phái ở cục thần đại lục Đều tu luyện tinh quyết Thầy Tạ Tinh muốn biết, thậm chí sang ngựa đã ngừng lại thì cô chủ động nói Tu luyện tinh quyết trước tiên phải có tinh nguyên, đây là trời sinh Nếu người không có tinh nguyên thì không thể tu luyện tinh quyết Còn lại là thực tĩnh tinh hồn Thường thì người có tinh nguyên sẽ được các môn phái chiêu mộ Đến những trường huấn luyện tu luyện để học được hệ thống Tu luyện các loài tinh kỹ và tinh quyết Tu luyện đến 9 tầng tu nguyên Thì có thể tỉnh giấc tinh hồn Đa số thức tỉnh tinh hồn Phải có tinh sư cao cấp hỗ trợ Mới có thể thức tỉnh Không phải ai cũng có thể thức tỉnh tinh hồn Có những người tinh nguyên qua kém Không thể thức tỉnh Đa số những người tu tinh già Không thể thức tỉnh tinh hồn Chỉ có thể tu luyện đến tu nguyên cảnh Đương nhiên cũng có những người ưu tú Có thể tự mình thức tỉnh tinh hồn Thậm chí là tự động thức tỉnh Đại cấp của tinh nguyên rất phức tạp Đơn giản mà nói Chia ra là ngũ hành tinh nguyên Sĩ tinh nguyên Thuần tinh nguyên Thánh tinh nguyên Thiên tinh nguyên Đa số những người tu tinh Đều là ngũ hành tinh nguyên Với lại tinh nguyên ngũ hành càng ít Thì nói rằng ngũ hành tinh nguyên các thuật túy Chỉ có một loại là Thuần tinh nguyên Một khi tinh nguyên Có đủ hết cả ngũ hành Thì là tạp tinh nguyên Tốc độ tu luyện chậm nhất Cơ bản là không thể tỉnh giấc tinh hồn Vì đa phần trường huấn luyện Đều do các đại môn phái Hoặc các nước lập ra Nên một khi thức tỉnh tinh hồn Đều bị chiêu mộ Nếu như tinh nguyên ưu tú Thập chủ có thể ở tu nguyên tầng 1 Thì đã bị các môn phái khác Các môn phái khác nhau tranh sành Nếu như người có tu luyện Đạt đến tụ nguyên cửu tầng Sau thức tỉnh Thì có thể lên nhất tinh Mà khi lên đến nhất tinh Thì mới được xem là tu tinh giả Hay còn gọi là nhất tinh tinh giả Ta tinh nghe đến ngây ngốc Không ngờ đây lại là một thế giới như thế Nếu tu luyện đạt đến đại thành Thì có thể bay không Tập 1 Chương 26 Điều kiện hộ tống Nói như vậy thì tinh quyết và tinh kỹ như nhau Ta tinh hỏi Kinh nghi lắc đầu Đương nhiên khác nhau chứ Tinh quyết và tinh kỹ Cũng phần lật thiên, địa, huyền, hoàng Bốn cái đặc cấp Đặc cấp càng cao, hiệu quả càng lớn Sao có thể giống nhau được Sao ta đi qua rất nhiều thành Cũng không thấy trường huấn luyện nào Cũng chưa nghe qua người tu tinh Ta tình nghi Mình đến đã lâu rồi Cũng lần đầu tiên nghe được chuyện này khi nghi trả lời Vì nơi này chỉ là thành nhỏ thôi Hơn nữa còn là thành của người thường Cơ bản không tồn tại Những người tu tinh Người nói đại hùng đại lục Vốn là một châu lục cho người thường Nhưng vì có liên kết với Tây Thái Châu Nên có một số đại gia tộc Cũng có người có tình nguyên Sẽ được đưa qua Tây Thái Châu Đâu ai mở lại nơi thế này Ta tinh giống như bị xét đánh lập cho đứng hình Tuy không biết tu tinh giả lây hại thế nào Nhưng chắc chắn là chút bản lĩnh của cậu không thể nào bị được với họ Ta tinh lại hỏi Vậy đẳng cấp của tu tinh giả phân ra làm sao? Có thật là bay được không? Đương nhiên là thật chứ Chỉ cần tu luyện đến ngu tinh Thì thành tinh tông có thể bay Nếu như chưa đến ngu tinh Thì cũng có thể nhờ pháp bảo để bay Được chia làm nhiều cấp là Tinh sĩ, tinh tướng, tinh sư Tinh tông, tinh tôn Tinh thánh, tinh đế Và tinh thần Người có biết vì sao nơi đây Được gọi là cầu thần đại lục không Vì ở đây đã từng xuất hiện qua Cựu đại tinh thần Kinh nhi nói Ta tin không ngờ Lại được phân cấp phức tạp như thế Với lại có người bay được Tương nhiên những chuyện này không phải là siêu nhân Tuy nhiên Chuẩn bị một chút sẽ tốt hơn Rất lâu rồi tạ tinh mới hỏi Tinh thần rất khó tu luyện sao Khi nghi nhìn tạ tinh Có lẽ tạ tinh chẳng biết gì cả Tho sải nói Tinh thần Đã là người trong truyền thuyết rồi Theo như ta biết thì Cựu thần đại lục Ngay cả tinh đế còn không có Chứ được nói gì là tinh thần Vậy người tu tinh giả Tuổi thọ có cao không Ta tinh hỏi tiếp, nếu như tu tinh có thể kéo dài tuổi thọ Thì biết đâu, cậu sẽ có cơ hội trở lại trái đất Khi nghi cũng hiểu được những gì ta tinh đang hỏi Liệt nói Chỉ cần tu luyện đến tinh sĩ thì có 200 tuổi thọ Mỗi lần tăng một cấp thì được 100 tuổi Còn khi đến tinh tông ngũ tinh thì trực tiếp thành 800 tuổi Sau đó cứ tăng một cấp sẽ gấp đôi tuổi thọ Ta tinh ngạc nhiên trả lời Nói vậy, không lẽ ở đây có người sống đến cả vạn năm sao? Khinh nghi cũng cạn lời, hình như hắn nghĩ là ai cũng có thể nhanh chóng tu luyện, nhưng cũng cố gắng giải thích. Đừng nói là tu luyện đến cửu tinh tri thân, ngay cả bây giờ Tinh Thánh cũng chỉ có mấy chục người. Người biết ở đây sống lớn cỡ nào không? Chắc chắn là lớn hơn so với tưởng tượng của ngươi. Ta tính suy nghĩ rất lâu, Lên nói Vậy Vân Hà Tông có xa không Ta đưa cô về Điều kiện là cô phải giới thiệu ta Đến trường huấn luyện tu tinh Không phải lúc này cô bảo Thứ đập mà cô trúng phải Chẳng là gì so với sư phụ cô sao Kinh ý lắp đầu nói với tạ tinh Tuy sư phụ ta có thể giải độc Nhưng ta cũng không có gạt người Chưa nói đến Người không có tinh nguyên hay không Nếu như có tinh nguyên Tuổi tác của người cũng lớn quá Tu luyện cũng khó mà thức tỉnh tinh hồn Không thể thức tỉnh tinh hồn Thì tuổi thọ cũng không tăng được đâu Còn nếu người không có tinh nguyên thì Kinh y yên lặng không nói nữa Ta tin đã hiểu được ý của Kinh y Nhưng vẫn kiên quyết nói ừ, Đây là chuyện của ta Ta sẽ không trách cô Chỉ cần cô dẫn ta đến nơi có thể tu luyện là được Thật ra Tây Thái Châu cũng có rất nhiều trường hướng dẫn tu tinh Nếu như tinh nguyên của người tốt thì không cần không cần phải có người giới thiệu Cũng có thể trực tiếp vào học mà Tuy rất muốn ta tinh đưa mình về môn phái Nhưng khinh nghi vẫn nói sự thật cho cậu biết ta tinh lắc đầu nếu như không đi thử sẽ không thể an tâm Đã biết được tu tinh giả có tồn tại Mà còn núp vào một nơi làm ăn mua bát rượu Thì không phải tính cách của cậu Khó trách lúc trước Ninh Ngưng lại phải thoái hôn Phát ra là do cô ta có thể đi tu luyện Sau khi cô ta đại thành Thì đã không còn là người cùng chung thế giới với Tạ Khơi nữa Cô ta đâu thể ở chung với một người không thể tu luyện Vì gia tộc bỏ rơi như hắn Ta chỉ hỏi cô có đồng ý không ta tính đã quyết định Dù Kinh Y không đồng ý Thì cậu cũng sẽ tự tay mình Chạy đến Tây Thái Châu tìm kiếm Ta đương nhiên đồng ý, chuyện này cũng đâu ảnh hưởng gì đến ta Kinh y thấy quyết tâm của Tạ Tinh rất lớn, cũng không nói gì thêm Cô hiện tại cấp mấy rồi, vì sao lại đến nơi này? Tạ Tinh thích Kinh y đồng ý liên hỏi Ta đã là tổ nguyên tầng thứ 8, rất nhanh có thể thức tỉnh tinh hồn Lần này vốn cùng sư tỷ đi thập phản Xuân Lâm lịch luyện, gặp quái thú cấp 2 Cấp Trong lúc cháy trốn đã bị mất liên lạc với nhau Rồi sau này gặp bọn người tu tinh giả độc ác Truy đuổi đến đây Người truy sát ta cũng là tụ nguyên 8 tầng Lúc đang giao đấu ta bị y hạ độc Còn về sau thì người đã biết rồi đó Đối với người đã cứu cô hai lần khi y cũng mang lòng cạp kích Nhưng khoảng cách giữa cô và tạ tinh Cách nhau quá xa Chỉ có thể cạp kích Nếu như đến Tây Thái Châu Tạ Tinh không thể tu luyện Đến lúc đó cô sẽ ra tay giúp đỡ Xem như là trả ơn cứu mạc Tuy hiện tại không biết quay thú cấp 2 là gì Nhưng sau này Tạ Tinh cũng sẽ biết thôi Trên đường đi trời đã xế trưa Tạ Tinh đánh xe ngựa đến một thị trấn nhỏ Tuy bây giờ cậu đã quen đánh xe ngựa Nhưng vẫn quyết định bán nó đi Cùng khinh y lên xe ngựa Chuyển trở đến Tây Thái Châu Ở thị trấn nhỏ Ta Tinh viết thư cho Đinh Cầu để họ không lo lắng Nói với họ rằng rất có thể không về làm rượu bảo họ tự làm Dù sao toàn bộ tiền Ta Tinh cũng đưa hết cho Đinh Cầu rồi Bảo họ tự nuôi sống bản thân chắc không có vấn đề gì Ngồi trên xe ngựa Ta tình cảm thấy rất thoải mái Có cơ hội ngồi nói chuyện với tu tinh giả Còn biết được cái gì là pháp khí, bảo khí, linh khí, thần khí Thậm chí còn được nghe nói về đạo khí trong truyền thuyết Nhưng càng về sau Tạ tinh tuy lạc quan cũng biết được Tu luyện cần dùng đến tiền Không chỉ tiền mua nguyên liệu Còn tiền mua linh dược Tiền mà người tu tinh dùng Không phải là tiền vàng bình thường Mà là tinh thạch Theo như lời khi nghi nói Tinh thạch rất mắc Một miếng tinh thạch hạ cấp cần đến 100 lượng vàng Tinh thạch có thể dùng để hỗ trợ tu luyện trước có thể xem như là tiền tệ để trao đổi